Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã gầy đi một vòng lớn Dưới da xương cốt lại càng nhô ra Anh cúi đầu xuống thấp một chút Cuối cùng bao trùm ở bên môi cô Tại sao không hỏi tôi những ngày qua đã đi đâu Đã đi làm cái gì chứ Đó là sự tự do của anh Tôi cũng không có liên quan Trái tim của cô khẽ co quắp quay đầu đi Tránh thoát nụ hôn của anh Thế nhưng anh lại cố tình ghé qua Vẫn hồn lên đôi môi cô cùng hơi thở của cô lợn lờ chung một chỗ. làm sao cô lại chắc chắn là không liên quan đến cô chứ? bọn họ sẽ phải lập tức kết hôn. cô làm sao dám khẳng định hạnh phúc sau này của mình lại không liên quan đến anh chứ? anh làm cái gì? chỉ là chuyện của anh, tự nhiên sẽ không cùng liên quan tới tôi rồi. nếu chúng ta kết hôn thì sao? ngón tay anh lợn lờ theo làn môi cổ cô, lau đi giọt nước còn động ở trên đó. Lại cảm giác tê liệt giống như là dòng điện chạy qua người cô theo máu chạy dập đến tứ chi bách mạch, hồ hấp của hoan hoàn nhan nháy mắt một cái liền rối lặn. Anh đang đùa cái gì thế? Cô mở thật to hai mắt, và tay đem ngón tay của anh hát ra, muốn từ trong ngực anh tránh đi. Anh cười yếu ớt không làm gì, cũng không đem bí mật nói ra, ngược lại anh muốn nhìn một chút, chờ đến khi hôn lễ của anh cử hành, xem người phụ nữ này có thể chấn định được như vậy hay không. Chúng ta đi thôi. Anh còm lưng ôm lên cô, rồi dài bước đi ra ngoài cửa hứa hoàn nhàn kẽ dễ người một cái rồi lại cảm thấy dãy ruộng có vẻ quá giả dối hơn nữa dãy ruột thường thường là uồng phí hơi sức đi vào trong thang máy nhưng anh lại cũng không có đặt cô xuống cô muốn nhắc nhở anh rồi lại chẳng biết tại sao không có mở miệng vốn dĩ ngón tay đang ôm lấy cổ anh lại càng thêm bột chặt một chút mà gương mặt vừa mới từng dính vào ngực anh trái tim cổ cô đập mạnh liên hồi làm cho cô đỏ mặt Cô là đang quên rỗi tôi sao Lúc ở cửa thang máy mở ra Anh chật mở miệng Bước chân liền đứng lại ở cửa ra vào Mặc cho tiếng chuông trao lên không ngừng Này, mau đi đi Không đi nữa thì nhất định sẽ làm cho mọi người chú ý qua bên này Nhìn sắc mặt tẹn thùng mà hôm trước cổ cô Anh lại phá lệ không cười Đôi chân thàn dài bước qua Đã là hoàng hôn Trời chiều không còn quá nóng Bởi vì không muốn người khác nhìn chăm chố Mặt của cô vẫn trôn ở trong ngực anh Cho đến khi ra bên ngoài ngừng đầu lên Trên trời là một tầng lớn rắn đỏ Là mặt của anh cũng nhộm lên thần sắc thần kỳ Cô mắt không chớp nhìn lại anh Đáy lòng chợt có một ý tưởng sông lên Nếu một giây này kéo dài mãi mãi Thì thật là tốt biết bao cửa sai việc một tiếng đóng lại Thì cô mới từ trong ảo mộm thanh tình Trong lòng cảm thấy thật là thê lương Anh là một chàng công tử đào hoa phong lưu Là một người đàn ông chỉ cần có một người phụ nữ Cho nên cụ không phải là mẫu đàn ông mà cô mong muốn Nếu như cô động lòng Thì chắc chắn nhất định Sẽ là tống gia minh thứ hai Chỉ mới nghĩ đến đây Miệng cô không thể khống chế nổi mà cất tiếng Tại sao anh lại tự nhiên biến mất chứ Anh đang chuyên chỗ lái xe Cũng không kéo gặp được đèn đỏ Nghe được câu hỏi của cô Anh không trả lời chỉ nói một câu Chỉ cần ở một đầu đường cả phải đèn đỏ Cái tiếp theo một cái rồi lại một cái, còn đường đi rất lớn gặp khả năng đeo là đèn đỏ. Cô không hiểu rưng mắt mà nhìn anh, thế nhưng anh lại rũ mi mắt xuống nói: tôi đã tìm một người, một người phụ nữ. là tôi lai sao? cô không nhịn được mở miệng, trong tiềm thức cảm thấy chuyện này nhất định là có quan hệ cùng với người phụ nữ kia. làm sao có biết chứ? anh hơi giật mình, đôi lông mày thon dài nhướng lên. lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Buổi tối ngày hôm đó, anh đã gọi tôi bằng tên của cô ta. Cô không nóng không lạnh, trên khóe môi còn mang theo một ý cười nhẹ nhàng. Hình như chuyện này một chút xíu, cô không quan hệ tới cô. Đúng, là cô ấy. Tôi đã đến tham sự hôn lễ của cô ấy. Chỉ là trước hôn lễ của cô ấy một ngày tôi đã trở lại. Anh thản nhiên mở miệng, đột nhiên cảm thấy thông qua chuyện này có thể tham dò cô một chút. Cô ấy kết hôn ư. Hứa Hoan Nhan kinh ngạc, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa lo. Đúng, đã kết hôn. Gả cho một người luôn có thể dành thời gian cho cô ấy, một người đàn ông có thể cùng cô ấy vẽ tranh. Ngữ điệu của anh trở nên nhẹ nhõm, nhưng trong hai mắt lại là vẻ u sầu, anh vẫn còn quan tâm tới chuyện này, hơn nữa còn quan tâm rất nhiều nữa. Vậy, trong lòng anh vẫn luôn có cô ấy sao? Cô từ thăm dò hỏi thăm, trong lòng công cảm thấy khẩn trương hẳn lên. Anh cúi đầu, đèn xanh đã sáng lên thế nhưng anh lại quên mất mình phải lái xe. Nằm mơ đều thấy cô ấy. Anh trầm tất trả lời cô, chợt thở dài một hơi. Phía sau có vô số tiếng còi chói tai liên tiếp vang lên. Anh chậm rãi khởi động xe, vững vàng chạy về phía. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net